Bảo bảo vô lương và mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 999 là nữ nhân 6 năm trước vợ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi ấm xuân nói tỷ tỷ bị người phi lễ Mau đến giúp một tay Ồ Dạ dập tuyên nghe lời đi qua vừa muốn nâng người lên Vừa nhìn vấn xuân cầm tảng đá đi về phía A Hoàng hình gì tha thứ cho nương nói xong giả vờ đập tảng đá xuống a hoàng nước nở một tiếng rồi gục trên mặt đất móng trước còn giả vờ giật giật vài cái vấn xung vội vàng hò kêu cứu bốn phía cứu mạng cứu mạng phong tam nương giết người nàng ta giết tỷ tỷ còn muốn giết mẹ con chúng ta bảo bảo vỗ tay hai cái màn diễn kết thúc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 Vì quá vội nên điều bí mật này cháu còn chưa thể tìm ra chứng cứ Được cứ nói Bảo bảo mất mấy cái miệng nhỏ nhắn Vẽ mặt nặng nề mở miệng hình như không bị câm Em ấy cũng biết nói Dạ vô hàm và dạ dập tuyên giật mình con bé biết nói Phải lúc cháu đến lục ý huyên tìm chứng cứ Chính tay cháu nghe được điều đó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 Tam nương không có động cơ dết tim vũ, dết huynh nhi thì càng không cần bàn. Để thấy, thả nàng ta ra sớm, trong địa la vừa ẩm vừa ướt thân thể của nàng không chịu nổi. Dạ vô hàm ngước mắt nhìn hắn có vẻ như để rất quan tâm đến nàng. Dạ dập tuyên vội vàng khoát tay đâu có, nàng ta làm phiền để rất nhiều. Sức gan của vương huynh.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 Nhưng ở đó đã không còn một bóng người Có thể là có người đón bọn họ Cũng có thể là bị diệt khẩu Tóm lại, người là Châu Châu đó không hề đơn giản Hắn không nói đến việc Hinh Nhi không thể nói chuyện Chỉ đành phải nói chuyện này để đánh thức Vương Huyên Dọc Tuyên, để nhớ sáu năm trước Cái đêm mà Ngọc Tị bị trộm mất không Đột nhiên, dạ vô hàm mở miệng hỏi À, nhớ Vương huynh, làm sao tự nhiên huynh lại nhắc chuyện này Hắn từ từ ngoái đầu nhìn lại Vẽ mặt phức tạp Nghĩ nghĩ lại Rồi lại có chút mong đợi ta nghĩ Nếu như nữ nhân đêm đó không phải là châu Châu thì có thể là ai Rốt cuộc dạ Dọt tuyên cũng hiểu ý của hắn Nhưng hắn cảm thấy ngạc nhiên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 Còn đệ, có làm sao không? Dạ dập tuyên, mở to mắt, ngắt ngứa hồi lâu mới nói Sau khi đệ tỉnh lại thì thấy mình đang ở kỷ viện Tất cả không cần nói Đột nhiên tâm tình của dạ vô hàm rất tốt Mặc dù chỉ là phỏng đoán nhưng không có nghĩa chuyện đó không thể xảy ra Dạ dập tuyên lắc đầu, bỏ qua cái gì đó mơ hồ trong đầu Nói vương huyên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 Đi đến một nơi mà vương huynh không tìm thấy Sau đó nói với mọi người Dạ vô hàm chính là kẻ thù lớn nhất của nàng Nói xong hắn rùm mình một cái Quả nhiên không thể đắc tội với nữ nhân Dạ vô hàm vút tránh cho nên Chưa thể thả phong tam nương ra được Nhưng hắn giơ tay nếu như để muốn xen vào chuyện này Vậy thì để phụ trách tìm hiểu mọi chuyện. Trong vòng 7 ngày phải ra ra được chuyện của Hinh Nhi. Hả? Ngại lâu? Được 3 ngày. Không lâu, không lâu. Dạ Nhập tuyên giận muốn chết. Hắn tốt bụng giúp đỡ thế nhưng lại dính phải cái phiền phức này. Hắn đâu có đụng vào ai đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyrs